Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4074 điền Tiểu Kiếm Thực Lực Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Lâm Hiên hai người phẩm trà chỉ chút lát Tuy rằng bọn hắn trong lòng có rất nhiều điểm khả nghi Nhưng thực lực Đến rồi bọn hắn như vậy đẳng cấp Đã sớm trải qua mưa gió Điểm ấy Kiên nhẫn vẫn có địa phương hôm nay như vũ đồng tiên tử vấn đề hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện gia thích hợp thời điểm đối phương tự nhiên sẽ mời ra quảng hàn chân nhân công bố đáp án nhón một cách mấy cái thời thần trôi qua lúc một bình linh trà giúp cuộc không có mùi vị gì cả thời khắc quảng hàn chân nhân thanh âm truyền vào cách tai lão hủ vô năng cũng làm cho mấy vị đạo hữu đợi lâu lời còn chưa dứt Anh Quang ló lên, một gã đảo nhân đi ra phòng. Trong, ba sợi dâu dài, dung mạo thanh kỳ, liếc nhìn lại, ước chừng hơn bốn. Mươi tuổi niên kỷ, quần áo tuy rằng đơn giản, đã có đắc đảo cao nhân. Khí chất tỏ khắp mà ra. Quả nhiên là quảng hàn không sai. Lâm Hiên vội vàng đứng lên chào, Hàn Long chân nhân sắc mặt tức thì có chút kinh ngạc. Theo đại ca ánh mắt đảo qua, Lâm Hiên phát hiện quảng hàn chân nhân. Một cái tay áo giống tuyết. Cánh tay trái không cánh mà bay. Điều này sao có thể? Lâm Hiên cũng không phải hiếu kỳ có ai có thể gây tổn thương cho được. Quảng hàn chân nhân mà lại như bọn hắn như vậy tu tiên giả thân thể. Không trọn vẹn sớm đã có thể bổ túc. Dựa theo lẽ thường quảng Hàn chân Nhân coi như là bị chém tới rồi một, tay đều muốn phục hồi nguyên như cũ cũng là cũng không khó xử địa. Phương, vậy hắn vì sao? Hàn Long chân Nhân hiển nhiên là có đồng dạng nghi hoạt ông bạn già. Người cách này là, nói rất dài dòng, lão phu thương thế kia nhận được là đần độn u mê. Liện tổn thương tại ai thủ hạ cũng không rõ ràng mấy vị đảo hữu kiến. Thức uyên bác đang muốn thỉnh chư vị thay ta cộng lại cộng lại đấy. Quảng hàn chân nhân cười khổ thanh âm truyền vào cách tai. a chẳng lẽ không phải vượt ngoài thiên ma Lâm Hiên có chút tò mò rồi. Tự nhiên không phải cách kia diêu linh vương thực lực tuy rằng không. Tầm thường cũng không quá đáng cùng ta cân sức ngang tài lão phu như thế nào lại tổn thương dưới tay hắn đây? quảng hàn chân nhân lắc lắc đầu, chẳng lẽ là ba nghìn trong thế giới một vị cường giả đảo hữu được? thương thế kia thời điểm là ở thanh khâu quốc, hàn long chân nhân trên mặt cũng khó hơn nhiều vài phần đứng đắn chi sắc, cũng không phải, không nghĩ tới quảng hàn chân nhân vẫn lắc đầu một cây sò. Tốt rồi đạo huyên cũng chớ bán chỗ hấp dẫn cuối cùng ngọn nguồn như. Thế nào cái này nói ra á Vũ đồng tiên tử thanh âm truyền vào cái. Tai trên mặt của nàng lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn như vậy say. mây thế nhưng là một điểm ý nghĩa cũng không. Được không? Quảng hàn chân nhân thở dài sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ của mình sự tình muốn từ mấy tháng trước nói lên lúc ấy hoàng long đảo hữu ra ngoài chấp hành hạng nhất nhiệm vụ lại ngoài ý muốn đã mất đi liên hệ lão phu cùng hoàng long là nhiều năm hảo hữu tránh không được làm nhiều một ít chú ý lại phát hiện hắn là tại thiên nguyên hải mất tích đấy thiên nguyên hải quảng hàn giới chứ xanh cấm địa đúng vậy đúng là chỗ đó Quảng hàn chân nhân thở dài lão phu cha. Được, Hoàng Long lúc ấy bị vài tên độ kiếp hậu kỳ vực ngoài thiên ma. Đuổi giết, nhưng mà vượt gì là cái kia vài tên ma tôn cũng đồng dạng. Chưa có trở về đi, mà là biến mất tung tích. Điều này sao có thể thiên nguyên mặc dù có chút vượt gì, nhưng là bất. Quá là bởi vì thân ở không gian hẹp ke hở, có đôi khi sẽ đưa tới không. Gian loạn lưu, hơn nữa có một chút cường đại hải thú mà thôi. Hàn long chân nhân vẻ mặt có chút khó tin hai cái này đối với bình. Thường tu sĩ có lẽ là tuyệt sát không sai, nhưng về tình về lý, hậu kỳ. Tu sĩ đều cũng có năng lực tự bảo vệ mình đấy, coi như là không may. Vẫn lạc, cũng không quá đáng là không tin phát sinh đấy, làm sao có thể mấy người cùng một chỗ mất tích mất đây cũng không phải là sao? Quảng Hàn chân nhân cười khổ hòa cùng lão phu lúc ấy cũng là nghĩ như vậy tư sự thể đại liền tự mình đi điều tra kết quả vì vậy lẽ lôi một mình tiến về trước Thiên Nguyên Hải rồi Lâm Hiên những mày đối phương cử động lần này có chút liều lĩnh. Nhưng nghĩ lại quảng hàn chân nhân nguyên bản chính là tam giới đỉnh. Cấp cường giả ư, có như vậy tự tin tựa hồ cũng không đủ. Về sau như thế nào? Lão phu tại thiên nguyên hải giò xét một vòng, không có gì không ổn. Một ít liều lính hải thú cũng bị ta tiện tay xử lý rồi. Thì cứ như vậy ngấn ná rồi mấy ngày, không thu hoạch được gì, rơi vào. Đường cùng... Ta cũng liền đành phải chuẩn bị trở về đã đến, nào biết. Được lại gặp biến cố, đi ngang qua một mảnh lạ lẫm hải vực thời điểm. Từ đáy biển có vài chục đầu màu đen xúc tu thò ra, giống ta công, kích. Xúc tu chẳng lẽ là cái gì cường đại hải thú? Không phải. Quảng hàn chân nhân lắc đầu bắt đầu ta cũng làm này ý. Tưởng, vì vậy liền đem thần thức thả ra. Muốn xem nhìn ra hỏa này bản. Thể là vật gì kết quả. Như thế nào. Lâm Hiên biết sự tình đến rồi thời khắc mấu chốt. Nhịn. Không được mở miệng hỏi thăm. Kết quả lại là một hắc sắc kén tầm. Cao mười trượng có thừa cái kia. Xúc tu chính là từ phía trên kéo dài tới đi ra địa phương. Kén tầm. Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân liếc nhau. Hải thú tuy rằng số lượng. Phần đông hình thái cũng đều không giống nhau Nhưng cảm giác không Có ai trưởng thành loại này hình thái đấy Chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma Cũng không phải Lão Phu cũng có chút giật mình những suốt tu này Thần thông không tầm thường Nhưng mà lại cũng vây khốn ta không được Chơi được chiến một lát Cái kia kén tầm lại bay ra mặt biển Một đánh Mà mở Quảng hàn chân nhân nói đến đây thanh âm cũng trở nên có chút sồn. Dập hiển nhiên tâm tình kích động lên rồi bên trong đi ra cũng. Không phải là vực ngoại thiên ma mà là một nhân tộc thiếu niên mặt. Dù cũng một thân ma khí nhưng cùng vực ngoại thiên ma là khác hẳn bất. Đồng đấy. Có thể động thủ lão phu lại kinh ngạc phát hiện hắn một thân thần. Thông cùng ngày xưa ma tộc đại thống lính giống nhau. Ma tộc đại thống lính. Vũ đồng tiên tử bỗng nhiên đứng lên không có khả năng, tên kia sớm. Đã vấn lạc, ta cũng không nghe nói, hắn khi còn sống thu qua đệ tử. Sao? Lời nói phải không sai, nhưng lại như thế nào xét nhận sai, ra hỏa Nay thực lực không tầm thường, mặc dù không thể nói trò giỏi hơn thầy. Mà thắng vô lam, nhưng so với ngày xưa ma tộc đại thống lính cũng. Thua kém không được rất nhiều, lão phu thua ở dưới tay hắn không lời. Nào để nói, phí hết thật lớn sức lực mới thoát ra tìm đường sống đến. Đấy, thì ra là thế, chắc hẳn đảo hữu chính là bị tên kia chém xuống một. Cái cánh tay, vậy ngươi vì sao không thi triển bí thuật, lại để cho. Cánh tay một lần nữa mọc ra đây. Lâm Hiên trầm ngâm một lát, có chút tò mò mà nói. Vị này chắc hẳn chính là Lâm Đảo Hứa A, ngươi có chỗ không biết. Lão, phu cánh tay này cũng không phải là bị pháp bảo gây thương tích mà. Là hủy ở hắn ma hỏa phía trên, thất sắc huyền băng hỏa đều muốn phục. Hồi nguyên như cũ chỗ nào là dễ dàng như vậy. Lão phu cũng thử qua nhiều lần. Nhưng mỗi một lần cũng chỉ là lại. Trải qua một lần thống khổ mà thôi. Lời còn chưa dứt chỉ thấy hắn thật sâu hô hấp, chỗ cục tay quang mang. Kỳ lạ nổi lên, vầng sáng lưu chuyển, một cái cánh tay lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ sinh trường. Rất nhanh, liền đem cái kia trống trơn ốm tay áo nhồi vào. Nhưng mà sau một khắc, từ trên bờ vai đã có ngọn lửa sông tới. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm ra cam vàng xanh lá xanh. Thấm xanh ra trời tím, xinh đẹp mà vượt dị, rất nhanh liền đem cái kia. Mới mọc ra cánh tay bao bọc, sau đó quảng hàn chân nhân trên mặt tràn. Đầy thống khổ, tay trái của hắn một lần nữa tan thành mây khói mất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá là trong nháy, mắt. Lâm Hiên cũng coi như bái kiến sóng to gió lớn vô số, nhưng trước mắt một màn cũng không khỏi đến làm cho hắn hít vào khí lạnh rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.